Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Người phụ nữ kia cười khanh khách rồi bảo đặt điều sao? Anh ấy tên Bình thì làm sao có thể nhầm? Anh ấy có nốt rùi lòng bàn chân. Lời ai kia nói thật chính xác làm trời đất như muốn sụp đổ dưới chân bà Vương Không, không thể nào. Bà Phương nửa nghi nửa ngờ Vẫn giữ im lặng để xem chồng mình có thực sự phản bội mình hay không Như bà chẳng thấy điều gì cả Ông Bình vẫn đi làm về đúng giờ Và quan tâm vợ con rất tốt Ba ngày sau là ngày nghỉ Trong lúc ra vườn cũng rảnh rối Nên ông Bình muốn xem thử tài sản mà cha đã để lại Sáng tiện có người bạn là ông Bách Nên vì quá tin tưởng bạn Ông Bình rủ xe ông Bách cùng mình khám phá Hai người đã vào nhà kho Và mở nắp hầm đi xuống bên dưới Sau một lúc tìm tòi Cũng thấy được két sắt Và dùng chìa khóa vừa tìm được để mở ra Thấy rất nhiều vàng Được đúc hình tù con mèo con cá đủ loại Cái két sắt có bề rộng tầm 20cm Chứ đựng cả ký vàng bên trong Cả hai trố mắt Kinh ngạc không hiểu vàng từ đâu ra Trong lúc run rảy Ông Bình thấy mẫu giấy có ghi chữ Vài này thời ông nội con đã để lại cho cha Cha chỉ dùng một ít Để xây nhà mua đất Con hãy dùng nó hợp lý nhé con trai Ông Bình buồn bã vì thương cha mình Và ông bảo với bạn Tôi sẽ cho cậu một ít Để cậu trả nợ Và mua nhà để nuôi con Cảm ơn cậu Lòng tham vô đáy của ông Bách dâng lên Lớn tới mức không còn chút lý trí Và tình người Sặn cây cuốc Ông Bách chờ cơ hội bạn mình quay lưng Thì ra tay nện từ đằng sau Làm ông Bình chết không kịp nhắm mắt Thật không ngờ ông Bình đã vô tình Cộng rắn cắn gà nhà Chết tức tuổi Dưới bàn tay kẻ sát nhận máu lạnh Tuổi ác mang sợ của người đàn ông 30 tuổi ấy quá nhẫn tâm Rồi ông ta thủ tiêu cái xác Bằng cách đào đất Chồm ngay tại trong tận hầm ấy Sau đó phụi tay rồi bước lên Không ai biết được chuyện gì cả Rồi ông ta đặt điều nói dối với bà Phương Rằng ông Bình đã đi đâu đó không rõ Bà Phương chờ máy một ngày Rồi hai ngày, 3 ngày không thấy chồng đâu Bà mới bắt đầu nghi ngờ chồng phản bội Thế là bà giao con cho người giúp việc Đi tìm chồng nhưng mọi nơi không ai thấy ông Bình đâu cả Nằm tảng mong mỏi đến chán trường Càng lúc bà càng tin rằng chồng bà đã phụ tình Nếu chết ở đâu thì ít ra người ta cũng thấy xác Người đàn ông có một con ấy không ai khác Đã tượng tình thay bạn chăm sóc luôn cả vợ bạn Và thế ngay vào ngôi vị làm chồng làm cha Hứa trọn đời bảo vệ vợ con Bà Phương giờ đây vẫn còn rất nhớ ông Bình 28 năm qua Anh đã ở đâu? Anh Bình Bà Phương cầm chặt chiếc nhẫn trong tay Mà nỗi nhớ miên man Vẫn đau khổ rồi nghĩ tới con trai Bà đeo chiếc nhẫn vào tay Đi xuống lầu vào phòng để tìm con Thảo Nguyên mở cửa cho mẹ chồng Bà Phương ngồi trên chiếc ghế Nhìn con bà khóc nghẹn Thức Rốt cuộc con bị bệnh gì Con nói cho mẹ biết đi Con có biết bại đau khổ lắm không Trí thức ngồi im như pho tượng Anh cũng đau lòng Vì mẹ nên rơm rớm nước mắt Không biết mình có nên để lộ mọi chuyện lúc này hay không Bà Phương thấy được cảm xúc của con Nên mừng sở Nở nụ cười đưa bàn tay lên mặt con Con đang khóc sao Có phải vậy không con Bất chợt Anh nắm lấy tay mẹ Dần dần di chuyển xuống dưới Bà Phương đau thác ngực vì vui mừng Con đã nhận ra mẹ rồi sao? Trí thức gợt đầu rồi nhận ra Tay mẹ anh có chiếc nhẫn Giống như mình đã lấy trong bộ hài cốt thì mình như ngừng đập Nhìn chầm chầm vào chiếc nhẫn hỏi Từ đâu mẹ có chiếc nhẫn này thế? Bà Phương gạt đi nước mắt Nhìn vẻ mặt con trai đang kinh ngạc Bà không thể hiểu được nguyên do tại sao Vì hiện tại bà vui mừng Khi con đã không có bệnh Nhưng tâm trí của bà rối rắm Vì vẫn chưa hiểu được nguyên nhân Con mình mấy tháng qua đã giả ngơ Để làm gì Trong khi mọi thứ đều tốt đẹp Nhìn chiếc nhẫn bà Phương nghĩ đến người chồng Người cha ruột của trí thức Mà tim không gọi nghẹn ngạo Vì con trai đang đề cập đến Chiếc nhẫn mỹ bạc cổ xưa Giật mình bà Phương nhìn Chiếc nhẫn trên tay rồi kể Chiếc nhẫn này Là kỹ vật của ba con đã mua tặng cho mẹ. Ông ấy đeo một chiếc, mẹ một chiếc, giống hệt nhau. Nghe đến đây, toàn thân của trí thức như cứng đơ. Trong đầu đang nghĩ đến bộ hài cốt, ở dưới tầng hầm kia là người cha xấu số của mình. Bao nhiêu đó đủ chứng minh ra một sự thật kinh hãi nỗi đau, nỗi hận xâm lớn như ai đó bóp nghẹn trái tim của anh. Không từ nào có thể diễn tả ngay lúc này. ánh mắt nhìn trân trân một hướng tim không ngừng đập mạnh, hơi thở cũng nặng hơn, lòng bàn tay siết chặt đến nỗi cả gân Anh muốn đứng dậy tức khắc đi tìm kẻ ác nhân kia để vạch trần tội ác, nhưng không. hít một hơi thật sâu, anh cố kìm lại tất cả và những lời sau, mẹ anh nói dường như không lọt vào tay. Bà Phương nhìn vô cùng khó hiểu khi thấy vẻ mặt con trai có chuyện gì đó. Bà hỏi, con làm sao thế? Con đang cầm giận chuyện gì? Con nói mẹ nghe đi. Tại sao những ngày qua con giả bệnh? Trí thức quay lại, giữ bình tĩnh, hết sức, nhìn vào mắt mẹ và bảo. Mẹ, mẹ nghe con. Mẹ phải thật sự bình tĩnh mới được. Anh đứng dậy mở cửa ra, kiểm tra bên ngoài xem, thực sự không có ai mới dám nói. Đóng cửa lại, anh đưa tay lên miệng, ra hiệu im lặng rồi ngồi xuống nói. Mẹ ạ Con giả làm người như vậy cũng có nguyên do Giờ đây mọi chuyện không thể giấu kiến được nữa Nên con sẽ nói cho mẹ hiểu Mẹ đang nghe đây con cứ nói đi Bà Phương hồi hộp chờ đợi Trí thức nói tiếp Ông Bách Ông ta muốn hãm hại con Nói xong câu này Anh lại ra hiệu cho mẹ nhỏ tiếng Đôi mắt bà Phương mở to hoàng hút Như không thể tin vào sự thật Cô đang nói gì Ông ấy muốn cậu phải chết Trí thức nhớ lại chuyện cách đây nửa năm Khi hai cha con Trên đường đi công tác trở về Trên đường ông Bách đưa anh đến một nơi hoàng vắng Cành bìa rừng Nói vô thăm phần mộ Người vợ cũ của ông ấy Bỏ xe bên đường đi vào trong Trí thức thấy Đúng là có phần mộ với tấm bìa đã cũ Đến nỗi không nhìn rõ tên Sau khi thắp hường xong rồi bước ra Bỗng trí thức bị lọt xuống Cái hố sâu hơn 2 mét Chân bị cây nhọn đâm bên dưới Làm cho bị trọng thương Trong lúc đó Ông Bách may mắn không bị ngã Mà đứng ở trên bờ Trí thức đứng dậy kêu gọi ba làm gì vậy Nhanh kéo con lên rồi còn về nữa Người đàn ông giả tâm đã vô cùng tàn ác Sẵn trong bụng ganh ghét Đứa con trai của vợ đã lâu Vì sự tài giỏi thông minh Học cao hiểu rộng Trí thức hiện giờ đang giữ chức vụ tổng giám đốc Vài năm và sắp được hội đồng cổ đông bổ nhiệm lên chức chủ tịch hội đồng quản trị. Điều đó thực sự làm cho ông Bách ngoài mặt thì vui vẻ, chúc mừng, nhưng bên trong thì cắn răng chịu đựng vì chẳng làm được gì. Trong khi con trai của ông ta chỉ thích làm nghề đầu bếp. Ông ta đưa mắt nhìn quanh không một bóng người, liền bương tâm, nghĩ rằng đây là cơ hội tốt loại bỏ cái gài trong mắt ông ta mà không ai hay biết. Đây là ý trời, hóa ra Ông trời cũng muốn cho mày chết Tao không giết mày Đó là mày tự rơi xuống dưới Mặt trí thức không ngừng kêu bên dưới Người mang danh làm cha vẫn không mạng Giây phút này ông Bách Không ngừng ngại che giấu bộ mặt thật Lộ nguyên hình một con người Có tâm hồn quỷ dữ Ông ta cười như chưa từng được cười Trí thức nghe được giọng cười Cùng với thái độ đó Anh mới lỡ dở Nhận ra tất cả sự thật đằng sau Một người làm cha đã chăm lo cho anh Từ tở anh chưa biết gì Lớn lên trong vòng tay người đàn ông ấy Gọi bằng cha Coi như ruột thịt Vậy mà trong phút chóc Như một trò đùa Anh thực sự sốc Và sốc như bất ngờ bị lọt vào Cây hố sâu như thế Anh bình tâm lại Không muốn tin người cha ấy thực sự giả tâm như vậy Anh đã lên tiếng cầu khấn Bà ơi bà kéo con lên đi Con không muốn chết ba ơi Ông Bách ngắt ngay nụ cười rồi nhìn xuống đứa con trai mà mình đã chăm bắm từ lúc đỏ hỏng với vẻ mặt ngạo nghỉ. Kéo mày lên để mày ngồi vào trước vụ đó sao? Mày đi chết thì hơn. Lẽ ra đại hội đồng cổ đồng phải bổ nhiệm lưu minh Bách này chứ? Lúc đó, tim anh như ngàn lại. Thực sự tá hỏa và sốc chỉ biết ngầm cơn tức giận kêu lên. Thì ra ông chính là một con cáo già. Ông muốn giết chết tôi sao? Ông quá độc ác Mày cứ nói cho hạ già đi Hôm nay là ngày tận thế của mày Mày chửi sao cũng được cả Cứ ở dưới đó ngoan ngoãn đi Nơi này cho dù mày có keo vỡ giọng Cũng không có ai nghe thấy Trời cũng về chiều rồi Bố phải về ngay đây Ông, tôi không ngờ Ông là đồ khốn nạn, khốn kiếp Ông phải trả giá Khốn nạn thì sao? Biết muộn rồi nhóc ơi Chuẩn bị về chậu Diêm Vương đi. Kêu gào làm gì, giữ hơi mà sống thêm đêm nay đi. Sau khi ông ta bỏ đi, anh đã cố gắng tìm cách leo lên cõi cây hố, thẳng đứng kia. Nhìn xung quanh không có bất cứ thứ gì để bám vào. Anh bất lực, ngồi nhìn trời mây, thì trời cũng đã sập tối. Vừa đói, vừa khát. Điện thoại thì ngoài vụn vụ sóng. Trong lúc mặt trời dần xuống núi, bóng tối bao phủ xung quanh, Chỉ còn lại cỏ cây. Anh kêu cứu, nhưng không có ai cả. Đúng là rất hoàng vắng. Mình đã tận số rồi hay sao? Anh ngồi dưới đó cả đêm với cái chân bị đau. Máu từ vết thương cũng đã khô. Anh đói lã, đến lúc mặt trời mọc lên. Anh nhìn những tia sáng, từ nắng, mà cổ hồng đã khô khóc. Tây chân không còn chút sức lực nào cả. Anh nằm xuống rời nước mắt, nghĩ về mẹ, nghĩ về người cha ruột của mình. Không biết cha ruột của anh là ai, tại sao lại bỏ anh đi? Anh bắt đầu nhắm mắt, bất chợt tiếng kêu của một người thanh niên phát ra. Trời, anh gì đó ơi, tôi kéo anh lên. Trí thức mở mắt ra, nhìn lên mừng sợ thấy một thanh niên già đen nhẽm và anh được người thanh niên đó cứu sống, dẫn về trồi trên nước rảy, cho ăn uống và băng bó vết thương. Hỏi sao mới biết, anh ta là người đồng bào, cái bẫy đó cũng là do anh thanh niên ấy đào ra. Để bẫy heo rừng. Sau một ngày ở đó, trí thức cũng đi ra đường lộ đón xe về nhà. Khi trong túi còn ít tiền, về đến nhà anh liền xong lên phòng làm việc, tìm người đàn ông kia. Thì tình cơ nghe được cuộc gọi của người cha nuôi với trợ lý, giọng ông Bách kêu lên. Tổng giám đốc hiện tại không có ở đây có gì không? Chẳng phải cha con ông đi chung hay sao? Đúng, nhưng đó có chân, nó đi đâu làm sao tôi biết. Thảo nào số điện thoại hôm qua giờ gọi không được, công việc dự án thì đầy ra, mà giờ tôi không gặp được tổng giám đốc thì làm sao đây? Anh cứ báo cáo với chủ tịch, để bàn hợp lại tôi. Ông Bách ngắt máy, ngồi cười và nói chuyện một mình. Mày chết đi, cha con mày chắc giờ đoàn tù rồi chứ. Trí thức nghe được tất cả, anh hốt khoảng tự hỏi, vậy là ông ta biết cha mình chết hay sao? Sao mẹ không nhắc gì đến? Lạ thật Mẹ nói bà đi mãi không về Lúc sau thấy con trai trở về Ông bách tái xanh mặt mày Nhưng trí thức thì không nói tiếng nào cả mặc cho mẹ hỏi Hôm qua giờ con đã đi đâu thế Sao chân con bị thương Để mẹ đưa con đến phòng khám xem vết thương Anh chỉ lắc đầu Anh quyết định giả tâm thần Để điều tra mọi việc Sẵn sàng bỏ tất cả Công danh sự nghiệp Những gì mà con trai đã tường thuật lại Cách đây không lâu Nguyên nhân mà trí thức giả tâm thần Làm tim bà Phương đau nhói Bao năm qua Bà đã yêu thương Sống chung với một người chồng Chẳng khác nào quỷ đội lốt người Bà Phương thẳng thốt Cảm thấy vô cùng đau đớn Và dằn vặt trách bản thân mình Sao quá tin người Mẹ hại con rồi trí thức Vì mẹ ngu ngốc Mà để con bị thảm thương như thế này Bây giờ mẹ phải bình tĩnh Mọi việc bây giờ mẹ coi như chưa biết gì hết Hãy nghe con, con sẽ từ từ đưa ông ta ra pháp luật. Mẹ sẽ nghe con, nhưng dường như con biết ba con đang ở đâu đúng chứ, sao con hỏi chiếc nhẫn này? Trí thức tìm chắc, ông Bách đã giết chết cha anh, nhưng không thể nào nói ra lúc này. Anh sợ mẹ sốc khi biết chồng mình chết trong tay ông Bách. Mẹ anh khó mà giữ được bình tĩnh, lại làm hỏng mọi chuyện. Trí thức vẫn chưa thể nào có được bằng chứng kết tụi ông ta nên phải chờ thêm thời gian để tìm kiếm mạnh mối. sau một chút suy nghĩ, anh chỉ nói, con thấy là nên hỏi tôi, chứ con làm gì biết? Vậy có phải giả vờ bệnh nữa sao? Chắc phải vậy thôi mẹ ơi, mẹ cứ yên tâm, con sẽ không để vợ con hay mẹ phải khổ nữa đâu. Tiếng cỏ cửa bất chợt vang lên, cùng với giọng nói của Minh Huy. Cậu chú ơi, là tôi đây. Vào đi, có gì không? Minh Huy bước vào phòng tới mẹ anh. Anh ngần ngại không dám nói. Bà Phương hiểu ý đi ra ngoài. Mẹ về phòng đây. Sau khi bà Phương đi ra, Minh Huy nói khẽ vào tai cậu chủ. Ông ta hình như đang rất tức giận. Hình như ta phát hiện gì đó. Cậu cứ bình tĩnh đi. Cứ để tôi tính. Anh tính gì thì tính nhanh đi tôi sợ quá. Trước mắt, cậu cứ bình thường đừng để lộ mọi chuyện. Cậu càng sợ hãi thì càng chết. Nếu muốn gia đình cậu không bị liên lụy, tôi sẽ trợ giúp cậu số tiền để họ tạm thời chuyển đi nơi khác, còn cậu sợ thì có thể chờ thời cơ để trốn Mình Huy im lặng, đang lo sợ hoang mang vì chưa biết mình nên làm gì lúc này, trí thức bớt chợt hỏi. Ông ấy đã làm gì với cậu thế? Ông, ông ấy vừa gọi tôi lên phòng vẽ mặt rất tức tối, tóm cổ áo tôi nghiến răng. Nói là mày đã biết được gì rồi? Rồi cậu nói sao? Minh Huy ngập ngừng, ruông rảy nói tiếp Tôi nói tôi không hiểu ông ta đang nói gì cả Rồi ông ta đe dọa tôi Nói tôi là liệu mà giữ cái mạng chó của tôi Nói xong ông ta đẩy tôi ra Còn bảo nếu thuận theo ông ta thì sống Còn chống ông ta thì chỉ có con đường chết Tôi sợ quá chỉ biết gật đầu dạ Rồi chạy tới đây tìm anh thôi Vậy là ông ta biết được Tôi phản ông ta mà đang nghe lời của rồi đó Tình thế lúc này Làm cho cả hai rất căng thẳng Minh Huy vẫn chưa biết tội ác của mấy Đáng sợ tới mức nào Trí thức Tở một hơi nghiêm nghị bảo Được rồi Bây giờ tạm thời cậu cứ về phòng đi Đừng để lộ sơ hở gì cả Vâng tôi về phòng đây Sau khi Minh Huy rời đi Trí thức ngẫm nghĩ Vậy có thể ông ta đã phát hiện ra Dấu vết mà mình để lại Ở dưới tầng hầm đó Chắc chắn là như vậy Người tinh xảo như ông ta không thể nào phước lời như thế Nếu đã biết chắc Mình biết được bí mật đồng trời của ông ấy Thì chắc chắn bây giờ ông ấy đang toàn tính Làm cách nào để che giấu đi tội ác Ông ta có thể sẽ không để mình có cơ hội tố cáo ông ta Bằng mọi giá Phải bịt miệng mình và minh huy Còn không thì ông ta có thể vì tàn địa, tàn trứng, vật chứng Là hai cốt đã trồn giấu 28 năm qua Cũng có thể ông ta đang nghi ngờ Minh Huy đã biết điều gì đó bởi người duy nhất giữ chiếc chìa quá vào phòng riêng đó chỉ có Minh Huy. Nghĩ tới đó, trí thức e sợ tính mạng của Minh Huy sẽ bị đe dọa như cái cầu giết nhầm còn hơn bỏ sót. Quá gầy gò. Mình phải toàn tính mọi việc thật kỹ nếu không mọi chuyện sẽ mãi bị vùi lấp trồn sâu dưới lòng đất mãi mãi để cả mất nhân tính kia sẽ sống nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật Mình nên làm gì lúc này đây? Không thể kết tội khi chưa có chứng cứ. Chuyện bí mờ về tội ác, cãi chết của người nghi là cha đẻ mình kia. Hiện tại chỉ mình và vợ biết không có kẻ thứ ba. Nếu bây giờ mình nhờ cảnh sát nhúng tay thì cũng không có bằng chứng kết tội ông ta là hung thủ giết người bởi vì chuyện đã xảy ra quá lâu, mọi dấu vết đã bị xóa sạch. Thế anh ngồi đâm chiêu, Thảo Nguyên lại ghế ngồi bên. Tò mò hỏi. Người bị sát hại dưới tầng hầm là ba của anh sao? Ừ, anh nghĩ như vậy. Chứ còn ai vào đây? Một con người tàn bạo như ta. Thì chỉ có ông ta mới làm như thế tôi Mẹ nói lúc mẹ anh sinh anh ra. Chỉ có một tháng là ba anh đột nhiên mất tích. Trong khi ông ấy và mẹ không xảy ra mâu thuẫn gì cả. Hai người sống rất hạnh phúc. Còn ông Bách là bạn của ba anh. Anh chắc chắn ông ta đã cố tình sát hại ba anh. Anh nghĩ... Ông ta là vì tài sản Cái két sắt vàng đó Chắc của ba anh Hoặc của ông nội anh hay sao đó Anh cũng đoán như thế Bây giờ không ai có thể biết được Nguồn gốc của số vàng đó Ông bác Nếu biết được anh với em Phát hiện ra số vàng lớn đó Thì có thể ông ta sẽ mang dấu đi Thảo Nguyên liền bảo Hay là đêm nay chúng ta hành động trước đi Chứ không Ông ta chiếm đoạt Rồi mình đâu có bằng chứng mà nói Là ba anh hay tổ tiên anh để lại chứ Vậy đêm nay để mình anh xuống dưới thôi Em xuống nguy hiểm lắm Nhớ bị bác đi sao Thảo Nguyên nghe xong Chỉ nhìn qua anh rồi bảo Em không sợ Anh cho em đi cùng đi Trí thức nắm lấy tay vợ Tự dưng anh thấy cô ấy thật mạnh mẽ Nhưng anh thực sự lo lắng Vì lần này anh linh cảm Lành ít, giữ nhiều Anh bảo Em lo lắng cho anh đúng không Anh sẽ không sao đâu Nếu có chuyện gì em hãy tự biết cách bảo vệ bản thân Nếu như ông ta biết Có khi ông ta sẽ giết chết anh Như là giết chết ba anh đấy Em đi cùng hai người vẫn hơn Nếu anh có chuyện gì Em cũng không thoát khỏi tay ông ấy Anh nghe cụ nói mà cảm động Vì chính câu nói nặng tình nặng nghĩa đó Giờ đây mình muốn phơi bày sự thật ra ánh sáng Như không đủ bằng chứng để kết tội Vậy mình phải làm thế nào để tự biện ông ta Phải cai ra toàn bộ sự thật đây. Dù mấy đầu tiên là ông ta muốn chiếm đoạt Thảo Nguyên. Nhưng sao, tiền thì ông ta không thiếu. Muốn gì trả được, tại sao phải làm cái trò bẩn tiểu như thế? Có khi nào là cách mà ông ta trả tù mẹ và anh? Đêm nay có nguy hiểm gì hay không? Thấy chồng im lặng, cô nhìn anh dò xét. Anh đang nghĩ gì thế? Đêm nay em đi với anh nha. Không được đâu. Anh không để cho em mạo hiểm như thế Lần này ông ta đã nghi ngờ Ông ta mà bắt được là chúng ta chết chắc Cứ nghe anh đi Trong căn phòng mở tầng trên Bà Phương đang ngồi trước bàn trang điểm Tháo chiếc nhẫn trên tay ra Thì ông Bách từ ngoài bước vào Thấy chồng bà Phương vội vã Giấu đi chiếc nhẫn Nhưng hành động đó không qua mắt được Một người gian manh như ông ta Ông bắt bước lại gần bà Phương hỏi Bà vừa giấu cái gì đấy Bà Phương giật mình rồi bảo Không có, tôi có giấu gì đâu chứ. Ông Bách có điện thoại đột ngột nên ra ngoài nghe máy. Bà Phương giờ nhìn thấy chồng, đối mặt với chồng. Bà quá kinh sợ vì không ngờ ông ta là người muốn hại chết con trai. Bà ngồi nghĩ về bao năm qua sống chung với người đàn ông mà đã tận tình chăm sóc bà và con kể từ ngày chồng bà mất tích. Sau khi nghe chính miệng con trai nói hết sự thật Bà bạn hoàng như vẫn không thể nào muốn tin vào Sự thật vũ phản ấy Hóa ra 28 năm trời Mình đã đầu ấp tay gối với kẻ sát nhân Một kẻ ác nhân vô tình vô nghĩa Càng nghĩ càng cảm thấy rùng rợn Chỉ vì thân phận phụ nữ Mang trong lòng đau khổ Vì chồng ra đi Không một lời từ biệt Trong lúc lòng cô đơn Trong ngôi nhà rộng lớn Trong lúc vừa mới sinh nở Tậm chí mệt mỏi Người phụ nữ như bà kia ấy đang trông trên giữa những cảm xúc oán thanh, đau khổ và tuyệt vọng thì người đàn ông tên Bách luôn là người vững vàng bên cạnh, hết lời đồng viên. Vì điều đó mà một người phụ nữ mất hết niềm tin vào cuộc sống đã dần dần tựa vào vai một người nhà già tin tưởng một người không ai khác chính là kẻ thù đã giết chết chồng mình. Bà còn tưởng rằng cuộc đời mình may mắn nhưng ai có ngờ được Sự thật đằng sau quá đuổi đáng chát Mà bây giờ Bà Phương vẫn còn mập mờ Chưa sợ hết sự thật kinh hại ấy Đến tối Cả gia đình sưng phầy trong bữa cơm như mọi khi ăn xong còn đang có mặt Tất cả các thành viên trong gia đình Thì ông Bách nhìn trí thức thật kỹ Để quan sát Vì ông ta đang nghi ngờ anh giả bệnh Vậy là nó đang giả bệnh rồi Chứ kẻ nào đã xuống tầng hầm kia chứ Ai đã đào bộ xương ấy lên Chắc chắn Nó đã cùng với cái thằng nhảy Minh Huy Đã lần mò xuống dưới chứ không ai khác Giờ mình không thể hỏi thằng nó Vì chẳng khác nào Lấy ông tôi ở bụi này Bằng mọi giá ngày mai Mình phải kiếm cớ tống nó đi vào viện tâm thần Và trên đường đi Mình phải cho nó đi luôn Còn thằng Minh Huy Ngày mai tao sẽ thanh toán mày một thể Tụi mày tự chút hòa vào thân Vì quá tò mò Tiếp theo sau đó Mình sẽ cho bà vợ già kia mất hết lý trí Như vậy Lưu Minh Bách mới có thể tự do hưởng thụ cuộc sống êm đềm này bên người đẹp mà mình đã tốn nhiều công sức. Trị thức đưa mắt, nhìn thoáng qua, thấy một nụ cười khác trên môi của người đàn ông kia. Ông đang nghĩ gì, đừng có hồng qua mắt tôi. Một ngày không xa rồi ông sẽ phải khóc. Sau bữa cơm tối, ông Bách lên phòng, hiển nhiên bạn với vợ, trong tâm trạng khác thường. Em, ngày mai... Anh cùng với em đưa con đi bệnh viện đi Anh mới biết được Và liên hệ một bác sĩ giỏi Chuyên về khám chữa bệnh tâm thần đó em Bà Phương đã rõ mồm một Về âm mưu đèn tối của ông ta Là muốn hãm hại con trai bà Như việc nghe lời trí thức Bà phải tỏ ra chưa biết Bà Phương vợ hỏi Ông có chắc chắn nơi đó khám tốt không Tốt chứ Em khỏi bận tâm về điều đó Không lẽ em không tin tưởng chồng mình hay sao Thời gian này anh lo công việc quá Nên áp lực đã làm em buồn, anh xin lỗi. Vừa nói những lời ngọt ngào đầy giá tạo, ông bắt còn tiến tới, ôm lấy vợ từ đằng sau, kề khuôn mặt lên vai vợ. Cử chỉ âu yếm thân mật, mà bà bây giờ cảm thấy nụi cài ốc, kinh tởm, nhưng vẫn phải cố chịu đựng, dịu dàng quay lại hỏi. Ngày mai, ông nghĩ để cùng tôi đưa con đi khám bệnh thật sao? Đúng rồi, lẽ ra anh định chú tâm vào chuyện này sớm hơn. Được rồi, vậy cũng được Sao có vẻ em không vui thế Em đang lo điều gì sao Bà Phương phải nở nụ cười Để che giấu đi vẻ lo lắng Thấp thỏm trong lòng À tôi lo chứ Cậu biết bác sĩ có chữa khỏi không Em cứ yên tâm giao cho tôi Mọi việc sẽ ổn cả Ông bác không hề có chút nghi ngờ Về sự việc vợ mình đã biết Bộ mặt thật của ông ta Vì đã chung sống với bà 28 năm qua Tính bà nhẹ dạ ra sao Làm sao ông không hiểu Ông bác đang phải tính toán xem Làm thế nào để bí mật Động trời kia Mãi mãi chôn vùi Không ai có thể biết tới Bà Phương lúc này thì rất sợ hãi Không biết lão ta đang mô mô gì đây Lát nữa hay sáng mai Mình phải nói cho trí thức biết Tâm trạng bà Phương giờ chẳng khác nào Đang ngồi trên đóng lửa Bà đứng ngồi không yên vì lo lắng cho con trai Không còn tâm trạng để vui vẻ ngồi ở đây. Này bà bảo. Vậy ngày mai, vợ chồng mình đi khám cho con. Ông làm gì, làm đi. Tôi xuống phòng có một lát rồi tôi lên. Em đi đi. Tôi qua phòng làm việc một chút. Ông bắt lại mờ ám, bước vào phòng riêng để bày mưu tính kế trong trạng thái gấp rút. Bà Phương đi xuống phòng con trai mà tâm trạng hồi hộp nên thấp thỏm nhìn trước nhìn sau, lần mò như một kẻ trộm. Xuống cỏ cửa phòng con trùi cánh cửa phòng mở ra Bà bước vào Ngồi xuống ghế Bà khẽ nói Ông ta mới bảo với mẹ Ngày mai phải đưa con đi bệnh viện để khám đó Bây giờ con tính sao Nếu ông ta đã nói như vậy Chắc có dùng ý xấu Tốt nhất con không nên làm theo lời ông ta Mẹ cố gắng giữ bình tĩnh Để ông ta không nghi ngờ mẹ Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mẹ à Ừ mẹ sẽ cố gắng Nhưng sao mẹ lo quá con ơi Tới giờ, mẹ vẫn không hiểu sao ông ta lại muốn hại con. Con có làm trái ý tới nỗi phải ra tay muốn tước đoạt mạng sống của con cơ chứ? Mọi chuyện đối với bà Phương còn mập mờ, nhưng trí thức thì không thể nào vạch trần ra hết trong lúc nãy. Vì biết mẹ sẽ rất sốc và sẽ đi tìm ngay ông Bách, rồi mọi chuyện lúc đó sẽ vỡ ra, không biết ông ta sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng chắc chắn ông ta sẽ chối tội và có thể sợ hãi, làm nên điên loạn. Anh chỉ nói sơ cho mẹ, để mẹ có thể bớt ưu phiền. Do ông ta vì công danh sự nghiệp thôi mẹ ơi, mẹ đừng quá lo lắng, con biết là mình cần phải làm gì. Con cẩn thận nha con, mẹ lấy phòng nghỉ đây. Dạ, mẹ đi ngủ sớm đi mẹ. Sau khi mẹ anh trời gọi phòng, trí thức ngồi một lát thì Minh Huy đã hớt hải kêu cửa. Mở cửa cho tôi, cậu chủ ơi nhanh lên. Trí thức bước lại mở cửa cho Minh Huy, thấy vẻ mặt Minh Huy tái ngắt. Anh hỏi, có chuyện gì với cậu, vào nói cho tôi nghe. Bà gọi tôi đi nghe lén ông ấy, nên tôi làm theo, và tôi mò lên đứng trước cửa phòng riêng. Nghe ông ta gọi điện cho ai đó bảo, ngày mai sẽ đưa cậu đến nơi vắng vẻ để khử trừ cậu trước. Còn tôi, thì ông ta sẽ tính sau, bây giờ tôi phải làm sao đây, tôi muốn rời khỏi đây. Trí thức bảo, bây giờ cậu có chạy trốn chẳng cách nào bước dây đồng rừng, vì ông ta sẽ biết được. Và cho người ra tay với cậu nhanh hơn Người thân của cậu nữa Ông ta cũng nhắm vào điểm yếu đó để uy hiếp cậu Buộc cậu phải làm theo bất cứ chuyện gì Nên bây giờ cậu phải hết sức cẩn thận Và phải bình tĩnh nghe lời tôi Để tôi đối phó với ông ta Chỉ còn cách đó Không còn cách nào khác Ngoài tùy cơ ứng biến Vâng tôi sợ quá Tôi ở đây để làm việc cho anh cũng vì đồng tiền Tự nhiên bây giờ liên lụy vào chuyện này Tôi vẫn chưa có mối tình nào vắt vai Tôi vẫn chưa mất đời trai Nghĩ tới đó trí thức bật cười bảo Trời đất, chưa có mối tình vác vai sao? Thôi, qua vụ này tôi sẽ để cho cậu được tự do, ra ngoài kiếm vợ được chưa? Đến nước này mà anh còn cười với tôi được nữa sao? Tôi xin lỗi, ta nhìn vẻ ngoài của cậu rắn chắc như vậy mà tâm tư cậu khá yếu mềm nên tôi không thể nhìn được cười thôi. Trí thức đặt tay lên vai Minh Huy, một người đã kề cận bên mình cũng khá lâu, cũng khá trung thành. Nhưng giờ đang phải đối mặt với sự nguy hiểm Trong tình trạng tiếng thoái lưỡng nan Trí thức phải cố gắng Để mọi chuyện êm đẹp Giờ cậu gào lên hối thúc tôi Thì không giải quyết được gì Mà không chừng lại gây rắc rối đó Đừng sợ, theo tôi bây giờ cậu cứ nghe được gì Biết gì từ ông ấy thì cẩn thận một chút Và báo ngay cho tôi biết Trí thức kéo ngăn tụ ra Lấy một máy ghi âm siêu nhỏ Chỉ bằng đầu ngón tay Đây Cậu hãy luôn giữ máy ghi âm để mỗi khi gặp ông ấy. Sau đó hãy đưa cho tôi, để tôi copy lại vào máy tính. Tôi nghĩ nó sẽ rất cần đấy. Minh Huy nhận lấy thiết bị ghi âm, bỏ vào túi, mà tay vẫn còn rớt ruông. Ông ta mà biết, chắc giết tôi chết. Ông ta không biết đâu, cứ thu thập chứng cứ đi. Thôi cậu về phòng nghỉ ngơi đi. 10 giờ đêm, càng về khuya lại càng hồi hộp, vì đêm nay bằng mọi giá trí thức. Phải xuống cái tầng hầm đó để mang số vàng đi giấu Và điều tra một số vấn đề Mình phải ra tay trước ông ta Không thể để ông ta có cơ hội che đầy tội ác vĩnh viễn Bằng mọi giá, mình phải đưa mọi chuyện ra ánh sáng Mình phải hành động càng sớm càng tốt Nếu chậm trễ sẽ không có cơ hội buộc tội ông ta Dù nguy hiểm thế nào cũng phải ra tay Đêm đã khuya, Thảo Nguy đã ngủ Trên tay vẫn còn cầm quyển sách Trí thức tắt đèn Rồi bước lại giường ngồi xuống và nhẹ nhàng lấy quyển sách ra. Sau đó, anh ngồi xuống bên cạnh, đưa mắt ngắm nhìn cô lúc cô đang ngủ. Dùng nhạc thật Mỹ miều, cuốn hút như chạm vào trái tim anh. Anh nhìn thật lâu, thấy cô ngủ ngon, bỗng dường anh thấy thương cho thân phận một cô gái hồn nhiên, ngây thơ, do phải đối mặt với nguy hiểm. Anh nghĩ đến điều xấu nhất, tồi tệ nhất, nếu xảy ra thì cuộc đời còn lại của Thảo Nguyên sẽ đi về đâu. Mình phải cố gắng, nhất định không bỏ cuộc. Trí thức hồi hộp không dám ngủ, anh tới bàn kéo ngăn tủ lấy ra cái thiết bị ghi âm và đèn pin cùng với cái túi vải, còn dào bấm, chìa khóa. Tất cả là những dụng cụ cần thiết để mang đi, để sẵn sàng hành động. Ngồi một lát thấy một giờ khuya, anh bắt đầu bỏ mọi thứ vào người và mở cửa thật nhẹ, bước ra khỏi phòng. Anh bước xuống căn phòng lưu trữ giấy tờ dưới cùng, cành phòng giặt. Chí thức nhìn quanh không thấy bóng người nào. Cảnh tượng đêm khuya vắng tanh, khá rùng rợn. Anh tiến lại gần cánh cửa và tra ổ khóa. Ổ khóa liền bật ra. Anh thấy lạ. Nếu ông ta đã phát hiện ra mình, đã biết tầng hầm bí mật bên dưới, sao ông ta có thể không thấy ổ khóa để ngăn chặn mình chứ? Hay là ông ta muốn bắt tầng tay? Mình có làm liệu hay không? Nhưng nếu không hành động lúc này, mình cũng sẽ không được yên. Thôi thì đành phải liều vậy. Không thể đứng lâu để suy nghĩ Anh phải nhanh gọn lẹ Thế là trí thức cũng bước vào căn phòng tối ôm Và đóng cửa lại Tiếp theo là xe dịch chiếc bàn đi nơi khác Và mở nắp hầm đi xuống bên dưới Chiếc đèn pin chiếu sáng Di chuyển theo bước chân của anh Khiến anh khá hồi hộp và lo sợ Vẫn như hai lần trước Ở dưới này không khí nóng bức Và mùi hôi hăng hát khó chịu Ngột ngạc vô cùng Lần này anh cảm thấy căng thẳng hơn Vì lo sợ bị phát hiện Mồ hôi anh túa ra đầy tráng, đầy cổ và cả thân người. Anh bắt đầu lấy chiếc cuốc được giấu ở trong vách kia, đào lớp đất lên. Những mẫu xương đã không còn nguyên vàng vì quá lâu. Anh bỏ lên mặt đất từng đoàn xương. Anh đào thấy hộp sọ và lấy lên chiếc đèn pin. Rồi vào cái hộp sọ đó, anh nhìn kỹ vết nước đằng sau. Vậy là hung thủ đã dùng vật cứng để tấn công từ phía sau nên chấn thương và gây tử vong cho nạn nhân. Trí thức lấy điện thoại ra chụp lại rồi mới đặt mọi thứ lại chỗ cũ. Hì hụt đào lớp một lúc cũng xong. Anh toát mồ hôi, đứng nhìn xung quanh và không khỏi rụng mình. Vẫn may là ông ta chưa phát hiện ra. Trí thức giờ phải lật phiến đá kia và mở két sắt lấy toàn bộ số vàng bỏ vào trong túi vải. Anh chắc chắn số vàng khủng này là của ba anh nên mới có chuyện án mạng xảy ra vì lòng tham. Trí thức sau khi thầu tóm toàn bộ vàng trong két sắt Anh bỏ vào túi, đặt mọi thứ như hình dạng ban đầu. Anh đứng dậy phủi tay. Mình phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Ở đây thêm phút giây nào nữa thì có nước chết. Cuối cùng anh cũng ra bên ngoài căn phòng và tắt đèn pin trôi khóa cửa lại. Đã xong, anh quay lưng bước vài bước tới phòng giặt thì anh tay có bóng người nên vội nấp vào bên trong. Đứng bên trong cánh cửa, anh thấy bóng ổng bách cầm chiếc đèn pin đi qua. Vậy là trí thức đã nhanh tay hơn ông ta một bước Anh hú hồn hú vía Rồi anh nghe tiếng mở cửa phát ra từ chính căn phòng đó Vậy là ông ta đã xuống kiểm tra Mình phải về phòng thôi Trí thức bước ra Nhìn không thấy người nên tranh thủ thời cơ Đi nhanh về phòng Anh mở tủ cất số vàng kia rồi khóa lại Tạm thời cứ bỏ ở đây Anh ngồi xuống ghế mà tim vẫn còn hồi hộp Vì quá nguy hiểm Bất chợt trí thức nhìn lên giường thấy quảng trống không Thảo Nguyên đâu rồi? Trí thức tới nhà vệ sinh tối ôm, tay trần của anh bất chợt, lạnh toát, dẫu biết trong nhà vệ sinh không có người nhưng anh vẫn kêu và đẩy cửa ra. Em đâu rồi Thảo Nguyên? Trí thức ruồn rảy, hớt hải, có khi nào cô ấy thức giấc, không thấy mình nên đã đi tìm hay không? Anh lào ra khỏi phòng, chạy nhanh tới căn phòng lúc nãy. Mở cánh cửa ra, anh hoảng hồn thấy nắp hầm mở toan. Và tiếng kêu ú ớ không ra lời bên dưới Trí thức sồng xuống Thấy cô bị trói chân trói tay Bị nhét vải vào miệng còn ông Bách thì đang dí sát vào người cô Rồi lại cười Mày giỏi lắm Trí thức tim đập mạnh trong lòng ngực Tay cuộn chặt trong lòng bàn tay Mồ hôi đã bắt đầu tuôn chảy Trên khuôn mặt Ánh mắt nảy lửa nhìn thẳng vào người đàn ông kia Anh gần giọng bảo Thả vợ tôi ra ngay Tiếng cười ngạo nghẽ vang lên từ miệng ông Bách rồi tắt ngay tức thì để khuôn mặt cười cợt rồi thốt ra vài lời nhạo bán. Tại sao bà phải thả ra hả con trai? Có gì mà có phải vội vàng như thế? Nóng lòng không tốt đâu. Ông Bách thông tạ ta đuốt tay vào túi lấy ra khẩu súng lục hai màu đen bạc. Bước lại gần anh ngón tay ông ta đặt sẵn vào cò súng ngắm nhìn cái súng trên tay còn miệng tìm miếm cười tràn đầy sắc khí Trong ánh đèn pin lưu mở ấy, vẫn hiện rõ vẻ mặt giả tâm, tàn độc. Trị thức giật mình sợ hãi, sửng người nhìn chăm chú vào cậu súng kia, không nói nên lời. Ông giám! Khóe môi ông ta khẽ công lên. Vận tráng cũng nhướng lên rất bình tảng hỏi. Sao hả con trai? Chưa được vào trại chữa tâm thần, mà chưa gì con đã tỉnh táo rồi sao? Hay thật đấy, diễn hay phết. Lẽ ra con nên được làm diễn viên thì đúng hơn. Là chức vụ chủ tịch. Ông còn diễn hay hơn tôi. 28 năm diễn mà mẹ tôi không hề biết. Ông đúng là một con cáo. Ây chà, cũng nhanh trí đáp lại đấy. Thông minh. Con rất thông minh. Nhưng tiếc là thông minh quá nên bà không thích chút nào cả con trai. Trí thức nhìn chiếc súng lục kia. Nhìn Thảo Nguyên, anh thấy mình đang rơi vào thế bí. Chẳng thể nào chống đối vì dưới tầng hầm này. Ông Bách có thể nổ súng mà khó ai có thể nghe thấy. Anh nuốt nước bọt, nhẹ dòng cầu xin. Tôi xin ông, ông ấy buông tay cho vợ tôi. Cô ấy không có tội gì cả. Xin ông, ông muốn giết ai tôi sao cũng được, miễn đừng đồng vào cô ấy. Vẽ mặt của trí thức cố cam chịu, anh không thể làm gì. Phải bước lực nhìn vợ mình bị trói đứng đôi tay ngược lên trên, thành sát trên cao. Đôi chân ruông lên, hơi thở phải gồng người và cắn răng chịu đựng trong đau xót. Tôi xì nồng, xin nãy tha cho cô ấy Muốn chém muốn giết tôi thế nào cũng được cả Giọng cười vang vọng trong tầng hầm vang lên một cách ghê rợn Ông bác vỗ vài trí thức, nói lời ngạo nghỉ khá lắm con trai, can đảm đấy Mới đó con đã sợ ba rồi sao Ba nào nở làm hại một người đẹp như vợ con Cứ yên tâm đi, đừng có lo lắng gì cả Nghe câu nói đó, biết dũng ý đê hèn bẩn thiểu của ông bác Trí thức cố gạt đi hình ảnh gớm kiết ra khỏi đầu Nhưng nó thực sự ám ảnh anh Điều đó làm cho trí thức kêu lên Không, không thể nào Đừng, xin ông đừng làm như thế Ông bắt nhoảng miệng cười bảo Sao hả con trai Sao mặt mũi lắm lét thế kia Bình tĩnh chứ Xin ông, tôi cầu xin ông hãy thả vợ tôi ra Mạng của tôi Ông muốn làm thế nào cũng được cả Ông Bách dí khẩu súng vào đầu trí thức Khẽ cười nói Còn muốn chết, thì con sẽ được chết sớm thôi, nhưng vợ con, bỏ không thì hơi phí. trí thức nuốt ngàn cục tức vào bụng, không thể làm gì khác. Anh có động tay động chân, thì con súng kia chỉ cần co lại là viên đàn đã nằm trong đầu anh. Thảo Nguyên khóc không thành tiếng, nhìn anh bị người cha khống chế bằng khẩu súng không thường tiếc. Cô gào lên những âm thanh từ trong cổ không thôi. Trị thức cắn chặt răng, biết mình khó thoát. Anh cố tình kêu lên để thu thập chứng cứ vào thiết bị ghi âm. Ông là kẻ sát nhân. Ông bắt trừng mắt, một tay nắm lấy cổ áo, một tay dí súng vào tái giường trí thức. Ông ta nghiến ràng hỏi. Mày nói lại lần nữa xem, sắp chết còn lắm buồn. Trí thức liếc ngang vào mặt ông ta. Ông là kẻ đã giết chết bà tôi, đừng có chối. Chính ông đã giấu sát dưới tầng hầm này. Không ngờ mày cũng khá tò mò đấy. Quá là thông minh Tao chỉ tiếc lúc mày còn bé Không ra tay với mày sớm hơn Đúng là có dài phải nhổ tận gốc Ông Bách hư lạnh một tiếng Vì thức tối Ông ta thở một hơi nặng nhọc Từ lòng ngực rồi nói tiếp Mày quá giỏi Nên giờ mày có chung số phận với bố mày đấy Ông quá độc ác Còn hơn cầm thú Ông Bách nghiến răng tức giận Vì bị chửi Ông ta vùng chân Đá vào khủy chân trí thức Làm anh quỳ gập xuống đất tiếp đến những lời từ miệng ông Bách lại tuôn ra Tại bố mày ngu nên mới chết tôi Bố mày là bạn tao Nhưng nó quá may mắn Nó may mắn bao nhiêu đó là quá đủ 30 tuổi đời sống trong sùng sướng Phải nhường cho tao chứ Ông điên rồi Tình khốn nạn Khốn kiếp <cười> Điên sao Không điên Lưu Minh Bách này chưa có điên Hiểu chưa Tao chỉ muốn sống trong sung sướng đầy tiền thôi. Ông Bách bất chợt nghi ngờ trí thức có chuẩn bị trước nên đưa tay vào túi áo lục loại và lấy ra thiết bị ghi âm siêu nhỏ và một con dao. <cười> Thì ra mày đã định trước hết. Tao đoán không sai. Rành con. Định tống ông vào tù sao? thiết là đã bị ta bắt bài rồi con à. Ông Bách quăng thiết bị ghi âm xuống đất dẫm nó cố nghiền nát bằng chân. Con dao thì ông ta nhét vào trong túi Đưa tay vào túi Bất chợt Chạm phải chạy thuốc xịt gây mê Tức thì nụ cười nham hiểm trên môi ông ta nở ra Thua cho con trai Trứng mà còn đòi khôn hơn vịt Ông sẽ phải trả giá vì tội ác của ông Dù cho mày có thông minh đến đâu Có tài giỏi đến đâu Nhưng hôm nay mày đã xong đến tận đây Vào tay của lưu mình bách Thì không dễ dàng có thể sống sót Mãi mãi Vĩnh viễn sẽ bị vùi trôn. Không, tôi có chết thì cũng có người tố cáo ông. Sẽ có người thôi. Ông đừng vội mừng. Nói cho mày nghe. Ai tố cáo? Tặng Minh Huy chết nhát. Hay là con mẹ của mày? Một người dễ tin người như bà ấy. Chẳng có ai có thể tố cáo lưu mình bách. Yên tâm. Ba sẽ thay con chăm sóc cho vợ con thật chu đáo. Trí thức tức ngàn trong củ, không nói nên lời. Ông ta cười lên. Giọng cười hả hê, mang rợ. Tôi có làm ma cũng sẽ không tha thứ chồng Vậy sao? Bà chưa cho con chết đâu, cứ từ từ thôi. Muốn làm ma hù dọa ba hay sao? Bỉ ủi tôi không tin. Ông có thể sống yên ổn. Hãy đợi quả báo đi. Rồi ông sẽ phải ngồi tù sớm thôi. Ông bắt đổi cơn điên, đưa tay nắm vào quai hạm của trí thức, nâng lên. Mày khôn hồn thì ngậm mồm thối của mày lại đi. Sắp chết, con trù tao. Trí thức nhổ ngày bãi nước bọt vào mặt ông ta. Ông bắt cớm ghét, đưa tay quệt lên mặt. Mày không biết sợ sao? Mày sắp chết tới nơi mà còn to gan. Mày được lắm. Ông ta đứng dậy đưa tay vào túi quần, lấy ra chài thuốc xịt cây mê và đưa hướng trước mặt trí thức. Xịt một phát mà trí thức con né cũng chẳng tránh nổi. Nhưng thuốc cây mê ông ta lấy nhầm, đã hết cạn. Má nó. Thuốc đã hết nhưng vẫn còn ít, Vì loại thuốc cây mề cực nhạy Nên ngửi phải cũng làm trí thức ngã xuống đất bất đồng Không biết gì nữa Thảo Nguyên mở to mắt kinh hại Nhưng không thể kêu la Ông Bách nghiễm nhiên cất cầu súng vào trong túi Tiến về phía Thảo Nguyên Cười một nụ cười nham nhở Đừng sợ Ba sẽ không làm cho con đâu Đừng sợ chứ Bàn tay ông Bách đang chạm vào làn da trên mặt cô Thảo Nguyên ghê tởm Cố né tránh Không ngừng vùng vẫy trong sợi dày trói Cả chân và tay Ông bắt kề mũi vào người cô gái trẻ Đôi mắt nhắm nghiền Tận hưởng thú tính bền hoạn Thơm quá Cái thằng oát kia đã ngủ say Thảo Nguyên vẫn cố dậy dùa Càng cố thì đôi tay càng đau đớn Vì trói chặt trên đỉnh đầu Đứng im đi Ngoan Tiếp theo ông ta lại mở mắt ra Phè lưỡi liếm vào má mặt cô Cái lưỡi ướt ác làm cho Thảo Nguyên vô cùng sợ hãi, cụ cố kêu to hơn nhưng chẳng có ích. Cứ thấy ông Bách liếm vào môi cô, rồi ngửi xuống dưới cổ, vẽ mặt ngất ngay như kẻ phê thuốc. Bớt chân điện thoại kêu lên, ông ta bước lên cầu tàng để nghe máy. Bà mới sáng sớm đã gọi có gì không? Ông đi đâu mà mới 5 giờ sáng vậy hả? Tôi đang soạn thảo vì sắp có cuộc họp gấp, đừng có quấy rối. Ủa, ông đói hôm nay xin nghỉ kì mà. Trời đất, đột xuất rồi, đừng có làm phiền tôi Ông Bách tắt máy, bước lên trên khóa cửa lại cho an toàn Rồi xuống dưới tiếp tục Ông ta bất chợt nhớ tới vàng Nên bước lại dùng sức lật phiến đá lên Ông ta cào đất Thấy nắp đầy của két sắt bị rời ra không quá Ông ta dỡ nắp két sắt thấy trống không Mặt mũi ông ta biến sắc vì khối vàng lớn đã bị mất Không còn gì có thể làm cho ông ta điên hơn Khi đã mất hết những thứ quý giá mà ông ta đã giữ gìn bấy lâu nay. Ông Bách cứng đỡ cả quay hàm, liền đứng chạy bước tới, đá chân vào người trí thức mà chửi. Chó chết, mày dấu vàng của tao ở đâu? Vì thuốc mê ít, nên trí thức đã tỉnh lại. Anh đưa mắt nhìn tạo nguyên, rồi luôn cùng đứng dậy lao tới. Em có sao không? Ông Bách sồi máu, tấm lấy cổ của kéo ra. Mày dấu vàng ở đâu? Vứt hết rồi. Ông Bách thả tay ra khỏi người con đuôi, rồi lấy khẩu súng trong túi ra. Ngày tức khắc, khẩu súng đã chia thẳng về hướng trí thức. Ngón tay ông ta co lại. Đoan Viên đạn từ khẩu súng lục lập tức bay tẳng vào đùi trái của trí thức. Anh ngã xuống, ôm chân xoay chuyển cả thân người, và kêu gào trong đầu đớn. Thả nguyên cố gàng người khóc không thôi. Ông bắt sợ lộ vì tiếng kêu la, nên bóp miệng lấy phải nhét vào miệng trí thức. Mày cầm mồm lại đi Tặng ranh con chết tiệt Sau tiếng nổ súng lành người tắt đi Thảm cảnh đau thương hiện ra Trí thức nằm sống rọi trên mặt đất Sắc mặt quan trở nên tái nhợt Trong tầng hầm ngột ngạc tối ôm Chỉ còn tiếng rền rỉ đau đớn Từ cổ hồng của người con trai tình trí thức Anh đưa tay lên miệng Gỡ bỏ cái vẻ rách đang bị ông Bách nhồi vào trong miệng Ông Bách lấy ra chai nước uống Nhìn xuống thân xác đang nằm bên dưới Vì bực tức, bị mất mạng, ông ta đã căm ghét, dốc chai nước ngược từ trên xuống, chảy vào mặt người con trai nuôi. Mày thấy dễ chịu chứ? Trí thức đạo đớn, không nói nên lời. Càng nhìn anh tám hại, mạng sống anh đang bị đe dọa, Thảo Nguyên thấy tim mình đau thắt. Cô vùng vẫy, giật đôi tay đã rác bỏng từ khi nào? Bởi sợ dây thần kia nhám nhúa, cô muốn lào tới nhưng chẳng thể. Đành lòng đứng cam chịu nhìn anh nước mắt rơi công tôi. Thấy anh đang gồng người, chịu đựng cơn đau, lòng ngực cô đau thắt như có ai đó bóp nát. Nỗi đau dồn nén, Thảo Nguyên vừa khóc, vừa lắc đầu không muốn chấp nhận sự thật quá đau đớn, quá kinh hoàng Trái tim non nớt, thơ dại, chưa bao giờ phải chịu đựng chứng kiến một nỗi đau tạm tiếc kịch liệt giữa tình người và sự nhẫn tâm tàn bạo của một người mang danh nghĩa làm cha. Khác nào người thân trong gia đình lại nhẫn tầm như thế nước mắt mồ hôi trồn lẫn vào nhau trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt của cô vì mệt mỏi sợ hãi của họng nghẹn từng cơn như có vật cản vô tình chiếm lấy cô vẫn không ngừng gạo lên âm thành bị thắt chặt bởi mảnh vải trong quanang biệng đến tuyệt vọng cho tất cả nỗi đau dường như muốn cao xé tột cùng không từ nào có thể diễn tả mà tạo nguyên đã vài gánh chiều cũng vì một phút bất cẩn của bản thân. Chiếc đèn pin từ trên đầu ông bác kẻ di chuyển theo mọi hoạt động, loãng toán lại chiếu sáng lên tầng tỉ một con người đang nằm trên mặt đất. Người đã bị phát súng oan nghiệt kia, hành hạ thân xác thật thê thảm, lúc này đây còn quá thương tâm. Ánh sáng hiểm hòi cũng thấy được màu đỏ tươi của máu đã thấm đẫm trên vùng vết thương, đàn đầu đớn, phục chốc. Ước nhẹm một mảng lớn trên vải quần anh, rồi máu chảy xuống ướt mặt đất. Cái nóng hường hược của mùa hè tháng 6, trong tầng hầm, không khí nóng rượt, làm cho mùi tanh tuổi của máu càng hăng hát, sọc vào mùi rất khó ngửi. Tạo nguyên nhìn trí thức nằm im, cô sợ hãi quá, làm tim đập liên hồi. Quá sức chịu đựng cô gục ngã, thân thể rú rời, bị sợi dây thường giữ chặt. Hơi tở nặng nhọc từ lòng ngực, như bị thắt chặt. Cần khác cái nóng, nỗi lo Đã phát cạn sức lực của cô nhanh chóng Ông Bách trợn mắt Lườm giọng bảo Nằm đó mà tận hưởng từ từ đi Tao cho mày đau đớn đến khi nào Mày khai ra số vàng kia đang ở đâu Thảo Nguyên giật mình Cô ngưỡng đầu lên Lấy chút sức lực còn lại Giật mạnh đôi tay hết mức có thể Bất chấp sự đau đớn Từ vết hằng của sợi dây thường Làm cho rớm máu Cảnh tượng thật bi thương Lúc này càng thêm xé lòng Đôi mắt của hai người hướng về nhau Trong đầu đớn xót xa Và chỉ biết nhìn nhau rơi nước mắt Trời bên ngoài đã hưởng sáng Vẫn chưa có người Thứ tư biết đến chuyện gì đang xảy ra Ông Bách nhìn lên cửa tầng hầm Tây ánh sáng dịu nhẹ Bắt đầu chiếu xuống Ông ta có chút sợ hãi Giờ trong đầu kẻ sát nhờn máu lạnh kia Chỉ nghĩ đến số vàng lớn bị mất Mà không ngừng tức điên lên Bụng dạ ông ta xôi lên ủng ụt Như biển động Ông ta đứng ngồi không yên Vì ra tay thẳng Để con nuôi chết đi Chẳng được mà giữ lại thêm vợ nào Ông ta lại sốt vó thêm vợ đó Đi qua đi lại Cũng chẳng được gì Quá sốt ruột ông ta tới bóp miệng trí thức Rồi dí súng vào đe dọa Rốt cuộc mày giấu số vàng đó ở đâu Nói ra không là tao sẽ giết chết mày Trí thức cố nặng ra từng trường để thách thức Bắn chết tôi đi Ông ta thở mạnh một hơi Cố dìm cân thức tột độ để không bóp cò thêm lần nữa Ông ta dí sát mặt xuống Gươm lên như con thú dữ Mày cứng đầu đúng chứ Mày không sợ chết Thì chắc không nỡ nhìn con vợ mày chết chứ Ông Bách đứng lên lùi tới chỗ Thảo Nguyên Chỉa súng vào ngực cô Mày mở to con mắt ra mà nhìn vợ mày đây Coi thử mày có ngậm miệng được hay không Trí thức nằm yên, quay đầu nhìn qua thấy vợ bị gã đàn ông kia, đang chỉa súng đe dọa. Anh lên giọng, nói không ra hơi. Dừng tay đi, tôi nói. Ông bách nắm chặt khẩu súng hết mức, trừng mắt lên, khuôn mặt mồ hôi nhẹ nhại vì cay nóng, vì cảm xúc bị hỗn loạn. Hình ảnh đó càng thêm ghê rợn, ông ta nghiến chặt răng, mạnh mẽ hỏi. Nói, nó ở đâu? Ở trong phòng của tôi. Tao sẽ lên để kiểm tra Ông Bách bất chợt nghĩ Giờ mình không thể lên được Vì ai đó sẽ phát hiện ra ngay Trong lúc nữa nghi ngờ Không thể tin vào lời trí thức nói Thằng nhảy nhép kia nói có thật hay không Nó ranh mảnh lắm Biết nói có thật không Bây giờ mình phải đi kiểm tra Còn nhanh thâu tóm nó lẹ lẹ Trước khi ai đó phát hiện ra Sau khi tiễn thằng ranh kia về thế giới bên kia Cái xác của nó Sẽ chôn cùng với bố nó Còn con bé kia, mình sẽ trói ở đây. Ông Bách đã tính toán mọi hành động giả tâm của mình là giết chết con riêng của vợ rồi nhốt thảo Nguyên ở đây, mỗi ngày lén màn cơm xuống. Bất chợt ông ta nhớ đến một người vô cùng quan trọng, làm cho trái tim ông ta nhói lên vì sợ hãi. Còn cái thằng khốn phản chủ Minh Huy phải xử lý sạch sẽ để diệt trừ hiểm họa. Vừa tính toán xong mua đồ ác độc, gã đàn ông trên dưới 60 tuổi Nở một nụ cười đắc ý Ông ta quay lại nhìn Rồi bước chân lên phía cầu tan Thì bất chợt Minh Huy Từ đâu xuất hiện như có phép màu biến hóa tức thì Minh Huy đứng ngay phía trên cầu tan Thấy ông Bách Đôi chân người cần về như chôn chân tại chỗ Vì trước mắt là cánh tượng quá hải hùng Đôi mắt ông Bách như hình viên đạn Nhìn anh chầm chậm Trên tay còn dính máu Và cả khẩu súng Minh Huy tim đập chân ruông Định thuộc lùi lại phía sau để đi ra khỏi tầng hầm Thì ông bắt dơ cầu súng lên Và mở miệng ra để đe dọa Mày bước nữa bước Tao sẽ bắn chết tại chỗ Dơ tay lên Minh Huy tái sám mặt như cắt không còn giọt máu Quai hàm như cứng đờ Cố lắp bắp Ông tha, tha mạng cho tôi Xin đừng giết tôi Ông Bách nhoảng miệng cười rồi bước lại gần kê súng vào đầu đe dọa Ra lệnh cho Minh Huy Đi xuống dưới đứng cho tao. Tính đi tìm mà mày tự đến nạp mạng đi Minh Huy dơ tay lên trời ruông rảy làm theo. Ông bác sợ tay kiểm tra túi áo, túi quần, phát hiện ra thiết bị ghi âm nhỏ bé. Ông ta cầm lấy, ngắm nhìn, với đôi mắt trợn trừng sợ hãi. Mày dám phản tao. Bấy lâu nay mày luôn coi tao không ra gì. Hai đứa bầy nhất định sẽ chết. Minh Huy thấy cậu chủ của mình thê thảm nằm dưới đất. Anh không khỏi ruông sợ, thương xót mà chẳng thể giúp đỡ. Trong cánh tường kinh hồn bạc vía, tim trong lồng ngực Minh Huy đập từng tịt như muốn rớt ra. Anh quá sợ hãi mà vội quỳ xuống đất để van lại. "Ông chú, xin đừng giết con, con có chết cũng không dám nói nửa câu đâu, xin ông hãy tha cho con, cho con con đường sống, xin ông tha cho." Minh Huy quay qua nhìn trí thức đang nằm đó, thấy máu chảy từ trên chân, anh rơi nước mắt. "Tôi xin lỗi." Tại sao lại thành ra như vậy chứ? Trí thức thều tạo không ra hơi. Tôi, tôi xin lỗi. Vì tôi mà cậu bị liên lụy. Ông bắt chở tay không có nhiều thời gian. Nên muốn mọi việc càng nhanh càng tốt. Ông ta bước lại nắm áo Minh Huy. Chia khẩu súng vào đầu để chuẩn bị ra tay. Minh Huy quá sợ hãi kêu lên. Ông ta cho con. Cảnh tượng bi thương của ba người trẻ tuổi bị ông già tàn ác kia khống chế vì trong tay có súng. Bạn xin vô ích Tiếc là tao không thể tha cho kẻ phản bội như mày Ông bách quả luyến tiếc số vàng mà tâm trí quay cuồng Ông ta không thể mất số vàng lớn Nên chưa nở ra tay Ông ta tưởng Minh Huy cũng sẽ nhúng tay vào chuyện Cất giấu vàng với trí thức Nên chỉa mũi súng Dí tẳng vào đầu Minh Huy Minh Huy sợ hãi Lùi ra đến chạm vách Hai bàn tay vờ vàng Tìm kiếm điểm tựa Ông đừng giết con Con không dám nói đâu Xin ông con sợ lắm rồi Mày muốn sống thì mày mau khai ra đi. Mày giấu vàng ở trong két sắt kìa ở đâu? Nói mau. Mày lấy vàng giấu chỗ nào? Minh Huy xua tay rùm rảy. Con không biết vàng gì cả. cô xin thề con chưa thấy vàng nào trong két sắt cả. Con thật tình không biết. Ông bách dí mạnh khẩu súng vào thái dương của Minh Huy. Tiếp tục đe dọa. Nói láo. Mày không cùng cái thằng khốn kia thì ai? Chính vì tao giao chịu quá cho mày. Mày còn nói không nữa sao? Vậy tao cho mày chết trước Khi ông Bách định bóp cò Thì bỗng dưng ông ta kêu lên thật to Và dẫm chân liên tục Đưa tay vào cào cấu toàn thân Như có con vật gì đó Chui lọt vào bên trong Đau quá, tao chết mất cái quái quỷ gì thế Ông Bách gào thét Vì đau nhất Mà làm rơi cầu súng xuống đất Ông Bách lột áo ra Thì phát hiện một con rết đó rực như lửa Bằng ngón tay đang bò trên người ông ta Ông ta kinh hồn bạc vía Hất văn nó xuống, đưa tay vào vùng ngực, đàn đầu bị rết cắn, miệng ngấu nghiến chửi tệ. Mẹ nó, còn rắn chết tiệt, tao sẽ dẫm chết mày. trí thức thấy khẩu súng gần đó nên khổ với lấy, Minh Huy mặt tái ngắt, lén nhìn ông Bách, rồi đưa chăn đẩy khẩu súng về phía cầu chủ. trí thức với tay bắt được khẩu súng, cầm trên tay, rồi chỉ tẳng vào người đàn ông độc ác kia. Minh Huy bước xa xa né tránh. Ông Bách nhăn nhó vì đau nhất Bị rết độc cắn Điên tiếc đưa chân giấm còn rết nát bét Vừa giấm vừa chửi Mà không hay biết Chiếc súng đã rơi vào tay của ai đó Trí thức nằm y một chỗ Đưa tặng khẩu súng vào chân của ông ta Anh con ngón tay Bóp cò một phát rất dứt khoát Đoan Âm thanh phát ra từ tiếng nổ súng Lần nữa trong căn hầm ngột ngạt Làm in tay Ông Bách gào lên thật lớn Rồi ngá quỵ xuống, vì chân trúng đạn, vẫn đưa mắt hung hãng, chỉ rõ tay vào trí thức. Mày, mày giết tao! Ông Bách cố gào lên vài lời cầm tức tột độ rồi nằm ngã ra đất. Đưa bàn tay yếu ớt, sờ vào ngực nơi còn rết cắn, đã xương phù và đang ngấm độc vào trong máu. Dưới chân từ trong xương thiệt đang giữ lấy một viên đạn, làm đau nhức đến độ tê liệt cứng nhắc. Không thể nào có thể nhúc nhích được nữa, máu không ngừng chạy ra. Kẻ ác độc ngào mạng sắp sửa buồn tay tước đoạt mạng sống của người khác nào người thân thiết, cần kỳ, không chút thương xót. Nhưng tức khắc đã tự chốt họa, như kẻ thua cuộc trong phút cuối. Điều đó làm chồng ta ngậm một quả đắng không thể nào đắng hơn. Thân tàn ma dại của kẻ tội đồ đã nằm xuống. Thảm cảnh đau lòng ở dưới tầng hầm thảm khốc. Đàn ngục ngạt mùi máu tanh, sộc thẳng vào trong mũi mỗi người đến ớn lạnh. Cuộc tranh giành này đáng sợ hơn là họ là người chung một nhà với nhau, cùng ăn chung một bữa cơm suốt 28 năm qua, gọi nhau bằng hai chữ cha con, thật là quá nhẫn tâm. Tạo nguy được táo giày rối, được vứt bỏ mảnh vải nhầy nhụa kia, cô lao tặng tới người đàn ông là chồng mình, đôi mắt đẫm lệ nhòe nhoẹt nhìn vào vết thương sâu trên chân. Cô không thể ngừng đau đớn Đưa bàn tay nắm lấy bàn tay chồng mình Như chia sớt cái đau Mà anh đã phải gánh chịu Minh Huy hoàng hồn Giờ mới cố gắng ngồi xuống để nói Tôi kêu người đưa anh đi bệnh viện Nằm chờ tôi Cậu đi đi Chất độc rết phát tán Ông Bách nằm đó quằn quài kêu rênh thảm thiết Giờ bàn tay Đưa ánh mắt nhìn Minh Huy Như muốn cầu cứu Bước chợt bà Phương cùng với con trai của ông Bách bước xuống Bà Phương giật mình tá hỏa Nhìn sớm sờ mọi thứ diễn ra đang ghê rợn Thấy con trai nằm đó Dưới vũng máu bé bét Ước sủng một vùng chân Bà Kinh Hải lao tới Vẽ mặt sợ hãi kêu lên Trời con, con tôi Con bị làm sao thế này Bà giật mình quay đầu tìm kiếm rồi nói trong gấp gáp Minh Huy, gọi Gọi người đưa trí thức sang ngoài nhanh lên Liệu Trung Hòa vội vàng đi đến bảo Tôi với cậu cũng đưa cậu ấy lên trước đã Máu chảy nhiều quá, nguy hiểm lắm Minh Huy và Trung Hòa đưa tay vào người trí thức Nâng lên, đưa lên cõi tầng hầm Ông bác đàm đó không ai mạng đến sống chết Bà Phương nhìn chồng lắc đầu, vẽ mặt đau khổ Ông không phải con người Tiện đói yếu ớt cố nặng ra từ cổ của một người đàn ông Bà cứ chửi đi Tôi, tôi sắp chết Ông chết cũng sẽ không thỏa mãn tôi Trung Hòa con trai ông Bách Sau khi đưa trí thức ra khỏi nơi tầm tối ấy Anh cũng đã trở lại Để nhìn người cha của mình Người con trai nuốt ngàn nỗi đau Tại sao ba lại làm như vậy chứ Tại sao Còn cứu ba đi bà còn muốn chết Tôi sẽ không cho ông chết Bỗng dưng ông Bách có biểu hiện chóng mặt ù tai và nôn Đôi mắt lờ đờ Hơi thở rít Trung Hòa gọi điện cho một người đàn ông khác xuống để trợ giúp đưa cha mình đi bệnh viện cấp cứu. Trước hôm đó, ngay tại bệnh viện, trước phòng bệnh, ông Lưu Minh Bách sau khi ông đã được phẫu thuật lấy viên đàn ra cùng điều trị chống độc do nộp độc rết. Cuối cùng ông ta cũng đã vượt qua lưỡi hái tử tận. Tính mạng còn giữ được đã qua cơn nguy kịch. chiều hôm đó, ông Bách đã đỡ giận. Hai điều tra viên đã có mặt để lấy lời khai về sự việc liên quan đến pháp luật Chúng tôi đến đây để làm giấy tạm giữ ông tại bệnh viện vì nghi ngờ ông đã phạm tội giết người và cố ý cây thương tích cho nạn nhân và đã tàn trử sử dụng súng trái phép. Ông ấy khai báo đúng sự thật để chúng tôi làm tròn nhiệm vụ. Ông Bách quanh cò chối tội. Tôi không có giết người, tôi chỉ phạm tội sử dụng súng trái pháp luật và làm trọng thương con trai của vợ tôi. Chúng tôi đã có bằng chứng rõ ràng. Hãy ký vào đây để chúng tôi tạm giữ ông ở đây. Chờ ngày ông xuất hiện để đưa ông về tạm giam Phục vụ cho công tác điều tra Ông Bách hết môi cười Các người đừng có ăn nói hàm hù Vua khống cho tôi tôi giết người Tôi không ký Có gì chờ tôi chữa bệnh rồi tính Chúng tôi đang thực hiện nhiệm vụ đúng pháp luật Điều tra viên lấy trong túi xa chiếc máy phát âm thanh Là lời toại của hai người Dòng trí thức cùng với ông Bách Ông là kẻ sát nhân Mày nói lại lần nữa xem Sắp chết còn lắm mồm. Ông chính là kẻ đã giết chết ba tôi. Đừng có chối. Chính ông đã giấu sát dưới tầng hầm này. Không ngờ mày cũng khá tò mò đấy. Quả là thông minh. Tao chỉ thiết lúc mày còn bé không ra tay với mày sớm hơn. Đúng là có dạy phải nhổ tận gốc. Mày quá giỏi. Nên giờ mày có chung số phận với bố mày. Ông quá độc ác. Còn hơn loại cầm thú. Ông bách tái mặt. Không thể ngờ cái thiết bị ghi âm. Đã bị dẫm lại còn phát ra được Không thể chối cãi Ông Bách cứng đờ cả quay hàm Rồi khai hết toàn bộ sự việc Vào hồ sơ chuyên án Thế là nơi trước phòng bệnh ông Bách đang nằm Các cảnh sát viên đã tay nhau Canh trực ngày đêm Không để ông ta có cơ hội chạy trốn Bên phòng hồi sức Trí thức cũng được các y tá, bác sĩ Tận tình cứu chữa Vết mổ trên vùng đùi băng bó gạt trắng xóa Vẫn nằm im bất động Cần người chăm sóc Thảo Nguyên ngồi cận kề bên anh, chăm sóc cho anh, để bà Phương về nhà làm việc với cảnh sát. Trong tầng hầm, công an hình sự, người lấy mẫu kiểm nghiệm, đã có mặt, họ đạo bới lớp đất lên để kiểm tra từng chi tiết của bộ hài cốt đã quá lâu, có đoạn gãy mục rời rạc. Chiếc đèn chiếu sáng soi lên hộp sọ của người đàn ông xấu số có vết rạn được chụp lại kỹ càng vì nghi ngờ có liên quan đến nguyên nhân dẫn đến tử vong, là bị vật cứng tác động. Sau 3 ngày hộp ban điều tra kiểm nghiệm mẫu ADN về cái chết của người chồng quá cố của bà Phương, hoàn toàn trùng khớp với bộ hài cốt được chôn dưới lòng đất ở dưới tầng hầm. Bà Phương được biết toàn bộ sự thật kinh hãi làm tim bào quẳng thác trong đạo đớn, đôi chân lường cường, ngồi phịch xuống ghế với khuôn mặt thất thần, bức hận dân trạo. Người phụ nữ nhà già cả tin đã bị một cú lừa suốt 28 năm dài đặng đẵng không càm tâm. Đến khóc ngất, bàn tay bà sâu xé vào lồng ngực, tự trách chính mình vì cảm giác có lỗi với chồng cũ. Người đàn ông hết mực yêu thương vợ con đã chết tạm dưới tay một người mà bà không thể ngờ tới. Bà Phương thấy quá ghê tởm vì mình đã chung chăn gối với một kẻ xác nhận máu lạnh. Trưa hôm đó, bà Phương đi vào bệnh viện, đi thẳng vào phòng người đàn ông độc ác. Bà nghiến răng lào tới, tứng cổ áo của ông Bách. Trả mạng ông Bình lại cho tôi, tôi giết ông, kẻ ác ôm, tình khốn nạn. Ông Bách đưa tay chống đỡ quát lên. đủ rồi, bà ngu thì bà chịu. Ông chửi tôi, lão già chết tiệt. Công an viên phải bước vào ngăn cản, nắm tay bà Phương kéo ra. Kẻ mang tội thì phải chịu sự trừng trị của pháp luật, chỉ bình tĩnh đi. Bà Phương bước lại ghế ngồi tẩn thờ. Không thể nào nguôi cái hình ảnh người chồng quá cố. Càng ám ảnh chính mình vì đã sống chung với người bạn của ông ấy và lấy làm chồng. Bà Phương oán hận bản thân chỉ muốn chết quách đi cho xong. Nhưng bất chợt nhớ đến con, bà gạt nước mắt đứng dậy, bước đến phòng bệnh mà trí thức đang nằm. Trí thức hiểu được nỗi đau của mẹ, anh lên tiếng a ngủi. Mẹ đừng tự trách mình nữa, mẹ không có lỗi gì cả. Bà không muốn nhìn mẹ thảm hại như vậy đâu. Bây giờ mọi việc đã sáng tỏ, nỗi oan của ba đã được hóa giải, ông ta phải trả giá cho tội ác của mình. Năm ngày sau, trí thức đã ổn định sức khỏe nên được xuất viện về nhà. Ông bác sức khỏe cũng dần tốt lên, được bác sĩ chỉ định cho phép xuất viện, liền bị công an bắt giữ vào trại tạm giam, chờ ngày ra tòa. Trước cổng bệnh viện, người đàn ông tuổi 60 bị tra tay vào chiếc cổng số 8, không quay đầu nhìn lại khi bước lên xe cảnh sát đưa về trại giam. Sáng hôm sau, bà Phương vừa tức giấc đã nghe tiếng ồn bên ngoài, vẫn chưa hiểu chuyện gì, thì quán gia chạy vào, thấy bà Phương đã kêu lên. Bà chủ ơi, bà chủ ơi, có chuyện lớn rồi, ngoài cổng có nhiều người đến đòi gặp bà lắm. Có chuyện gì sao? Những người đó là ai? Những người đó họ là cổ đông trong công ty. Cổ đông công ty sao? Bà Phương vẽ mặt khó hiểu, ông ta bị bác vào trại giam, Phóng viên nhà báo đã ghi hình rần rần còn tới đây tìm nữa hay sao? Rốt cuộc ông ta đã gây ra chuyện gì cho công ty? Nghĩ rồi bà Phương bảo Ra đuổi họ về đi Chuyện liên quan tới ông ta Tôi không biết gì đâu mà tiếp Ông Trung quản gia cúi đầu rồi bước ra chưa tới 5 phút đã trở vào vẻ mặt mệt mỏi Bà chú, bà ra gặp họ đi Họ làm ưm lên tôi có bảo cũng không được Bà Phương bực tức Nhìn ra cổng, thấy người đứng rất đông, bà than vãn trong bụng. Cái lão này đã đi rồi còn để rắc rối. Đúng là chẳng ra làm sao. Bà Phương nhẹ giọng bảo với người quản gia. Thôi được rồi, để tôi ra nói chuyện với họ. Bà Phương vừa bước ra, thấy nhóm người tuổi trẻ và tuổi trung niên đang tập trung đứng ở ngoài cổng, họ đưa mắt vào trong, thấy bà Phương họ càng kêu lên. Và những người phóng viên nhà báo cũng cầm mít Mấy khi hình đứng hóng tin tức Những người đi đường và những người sống xung quanh Hiếu kỵ Cũng vây quanh để bàn tán xôn xao Náo nhiệt Về chuyện ông Bách Chủ tịch hội đồng quản trị đã bị tạm giam Không biết thông tin từ đâu mà họ đồn thổi Nhanh đến chóng mặt Bà Phư phải kêu lên thật to Còn đưa hai tay lên Ra hiệu để họ giữ trật tự Xin mọi người hãy giữ im lặng Mấy người là ai? Đến đây làm gì? Nhóm cổ đông đứng gần cánh cổng kêu lên Chúng tôi là cổ đông của FPT Chúng tôi đến đây muốn yêu cầu bà thay chủ tịch bồi thường tiền thiệt hại Do chủ tịch đã gây ra 100 tỷ đồng Về việc đầu tư tài chính ngắn hạn Với dự án lên Với công ty Phú An Bà Phương vừa nghe tới con số khủng lên cả trăm tỷ liền choán ván tá hỏa Mấy người nói sao Ông ấy đầu tư 100 tỷ thì có liên quan gì tới tôi Tôi có biết gì về mấy việc làm ăn đó Mà đòi tôi phải bồi thường chứ Chúng tôi đến đây là muốn thương lượng thỏa thoá tuần với nhau êm đẹp Do chủ tịch đột ngột xảy ra chuyện Không còn giữ chức vụ Trên công ty đang rơi vào trì trệ Chỉ vì việc làm sai trái của ông ấy đã gây ra Bà hiểu chưa Công ty là của ông ấy Các người muốn thì vô tù mà tìm Tôi không biết ông ta gây ra thiệt hại trăm tỷ Nghìn tỷ gì cả Mấy người đi đi Không thì tôi gọi an ninh đô thị đến làm việc đây Sau khi bà Phương nói, những người cổ đông bàn tán với nhau, rồi một người trong số họ kêu lên. phu nhân chủ tịch, chúng tôi có một yêu cầu. Tôi muốn gặp Tổng Giám đốc Lưu Trí Thức để bàn chuyện, bà có thể mở cửa cho chúng tôi hay không? Những người ghi hình quay phim, họ cũng chỉ máy quay vào để quay. Bà Phương rối rắm khó chịu từ chối lời đề nghị. Không có gặp gỡ gì cả. Con trai tôi đã 6-7 tháng nay không nhúng tay vào chuyện công ty. Các người đừng có ngang ngược. Tới đây yêu cầu bồi thường này kia Đi hết đi Nhóm cổ đông bị bà Phương phản đối Không làm theo yêu cầu Họ lại bàn tán xôn sao Chẳng khác nào cái chợ Một người trong nhóm cổ đông lên tiếng bảo Chúng tôi muốn thỏa hiệp Bà không đồng ý thì chúng tôi sẽ viết đơn khởi kiện Chủ tịch cũng phải ra tòa Để giải quyết rồi không ai khác ngoài bà Chủ tịch cũng phải ra tòa để giải quyết Rồi không ai khác Bà và gia đình bà cũng chính là người phải bồi thường số tiền 100 tỷ. Bà Phương đàng hoàng mạng, chưa biết giải quyết như thế nào, thì nghe nhóm cổ đồng trong công ty kêu lên tên con trai. Lưu trí thức con trai của chủ tịch ra rồi. Là thật rồi mọi người ơi, nghe nói cậu ta mất tích, đúng là có người nói cậu ta đang ở nhà. Bà Phương quay lưng thấy con trai đang tiến xa cổng, rồi lại gần cánh cổng. Những phóng viên nhà báo bắt đầu xôn xao, họ kêu lên. Đúng là cậu ấy, Vậy mà thời gian qua, ai cũng đã đồn rằng cậu ấy bỗng dừng mất tích. Không, có người nói cậu ấy bị bệnh tâm thần. Mà cậu ấy vẫn rất tận tái thì phải. Nghe đồn cậu ấy có vợ rồi. Trí thức đề nghị mọi người giữ trật tự. Xin tất cả mọi người hãy giữ im lặng giúp tôi. Lập tức những chiếc máy ảnh, mấy ghi hình chen chúc nhau để được chụp tấm ảnh, quay phỏng vấn anh. Trí thức một lần nữa kêu lên. Xin mọi người hãy giữ trật tự. Chú rung, chú mở cửa giúp tôi Cho nhóm cổ đông vào trong Quảng gia bước lại mở cổng Bà Phương nói với con trai Trời đất Tại sao phải tiếp họ hả con Ông ta gây họa thì để họ kiện đi Không được mẹ ơi Làm vậy chỉ tiệt tòi cho mình thôi Để con làm việc với họ Mẹ cứ an tâm Cánh cổng lớn vừa mở ra Nhóm cổ đông đại diện vài người bước vào trong Vào trong phòng khách Trí thức được người trong nhóm cổ đông lấy ra những giấy tờ rõ ràng về việc làm sai trái của ông Lưu Minh Bách, Chủ tịch Hội đồng Quản trị với hai văn bản ký kết. Đây, cậu xem đi. Ngày 16 tháng 1, ông Lưu Minh Bách với tư cách là trưởng tiểu ban tài chính đã ký nghị quyết phê duyệt chủ trương tham gia hợp tác đầu tư tài chính ngắn hạn vào công ty Phú An với số tiền 100 tỷ. Thời hạn hợp tác là 3 tháng. Tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất và 20 triệu 200.000 cổ phần của công ty cổ phần đầu tư Minh Anh trí thức vừa xem qua thì bên cổ đông họ đưa ra bản ký hợp đồng ngày 18 tháng 1 công ty FPT ký kết hợp đồng đầu tư tài chính ngắn hạn với công ty Phú An số tiền 100 tỷ đồng vào dự án lên trí thức xem xong anh bảo vì làm này có bà tôi và tổng giám đốc Nguyễn Minh Kiên và thành viên hội đồng quản trị ủy quyền Lê Văn Cường Sao các anh không đi tìm hai người đó? Hai người họ tôi cũng đã đến tìm Họ đều bất lực vì Chủ tịch tôi Đồng quản Trị Cũng đã rời ghế Nên chúng tôi phải tìm đến đây Công ty bây giờ thực sự đang rơi vào bế tắc Nên tôi xin Tổng Giám Đốc hãy cứu lấy công ty Vậy các anh xem lại Đúng là ba tôi làm sai Nhưng không thể bắt ép tôi phải bồi tường 100% Tôi không đồng ý Vậy cậu đã nói như vậy Thì chúng tôi muốn có ý khác phù hợp hơn Tôi đồng ý chấp nhận bồi tường 50 tỷ Tổng giám đốc và thành viên hội đồng quản trị Ủy quyền cũng phải chịu trách nhiệm chung Nhóm cổ đông liền đồng ý Hai bên bắt tay nhau Cảm ơn cậu lưu trí thức Tôi đã không còn trong công ty mấy tháng Dạ Vậy chúng tôi đi đây Còn giải quyết nhiều việc khác Hôm sau là ngày được xem Chọn là ngày tốt Ngày gia đình bà Phương thuê thầy Thợ về cải tán cho chồng cũ Về nghĩa trang lập mùa an nghỉ Sau bao nhiêu sóng gió ập tới Hôm nay cũng là ngày thông thả, không vướng những ưu viện lo âu. Cả gia đình bà Phương quay quần về bữa cơm tối. Bữa cơm không còn ngột ngạc nữa, tiếng nói cười quan tâm nhau. Trí thức gắp thức ăn cho mẹ, cho vợ. Mẹ ăn đi mẹ, cả nhà ăn cơm vui vẻ nhé. Bà Phương nhìn con dâu rồi bảo. Hồng, con bầu bí ăn gì một chút nha. Thu Hồng khẽ gật đầu nói. Dạ. Bà Phương đưa mắt nhìn trí thức. Và Thảo Nguyên rồi bảo Còn hai con khi nào mới sinh cháu cho mẹ Con nhanh lên đó Thảo Nguyên ngượng ngùng dường đũa Cô cười Dạ con chưa biết Trí thức ngồi cạnh bên nói nhỏ với vợ Em muốn mang bầu hay không Thảo Nguyên không trả lời Cô đang nhớ đến hôm bữa Bị uống vài thuốc làm cơ thể nóng ran Cô ngồi đỏ mặt xấu hổ Sao mình dám chứ Không lẽ anh đấy có ý Ăn cơm xong lên vòng ngủ, tâm trí Thảo Nguyên hồi hộp, pha lẫn sợ hãi. thấy Trí Hức ngồi mở máy tính lên xem, cô không đọc sách mà tranh thủ lên giường ngủ trước. Thảo Nguyên vừa nằm xuống 5 phút, đã có một bàn tay ôm lấy cô lúc này. Em ngủ sớm thế, hôm nay không xem sách sao? Thảo Nguyên đảo mắt vẫn cố giữ bình tĩnh. Hôm nay em buồn ngủ. Buồn ngủ cơ à? Trí Thức đưa tay, lật người cô qua. Anh chống tay, mặt đối mặt Mắt nhìn mắt Đôi mắt tạo nguyên tròn xe Nhìn anh không chớp Trong mắt cô lúc này Nguyên khu mặt đẹp trai cuốn hút của chồng Chỉ thức nở nụ cười dịu dàng Để cô vợ bớt đi chút vụn về Anh đan tay vào bàn tay cô rồi bảo Vợ à Anh hôn em nhé Khỏe mồi tạo nguyên Khẽ công lên nụ cười duyên Trong khoảng thời gian như dừng lại Anh dần dần kề môi Chạm vào bờ môi bên dưới. Nụ hôn lần đầu tiên trong đời của một cô gái. Nụ hôn dừng lại. Đôi mắt nhìn nhau như chạm vào trái tim có nhịp đập, yêu thương. Bàn tay anh di chuyển vào lớp áo. Chạm vào nơi căng tròn trắng trẻo. Em thấy thế nào? Em... Em thấy xấu hổ. Tảo nguyên tim đập nhanh, hơi thở cũng nhanh hơn. Trí thức nắm lấy tay cô, nhìn cô cười bảo. Em à! Anh là bạch mã hoàng tử của em đấy Em có thấy anh giống như vậy không? Thảo Nguyên khẽ cười lên Trí thức nói tiếp Bạch mã hoàng tử Phải làm cho công chúa mang bầu ok chứ Thảo Nguyên e tẹn Chỉ biết cười Để nụ hôn nồng nạn khóa môi cô lại Thảo Nguyên cảm nhận Những chiếc cúc áo được mở ra Cô càng nhắm chặt mắt hơn Để trí thức làm trọn bổn phận Mà đêm tân hôn vẫn chưa làm Đêm nồng nhiệt qua đi Khi trời đã sáng, cô gái dọn dẹp phòng bước ra, nói kẻ vào tay bà chủ gì đó. Chỉ thấy một nụ cười vui vẻ trên môi bà Phương hiện ra. Trời buổi sáng trên cánh đồng ruộng có chiếc ô tô màu trắng nổi bật len lõi giữa con đường quê. Thảo Nguyên và Trí Thức cùng bước xuống xe. Cô đứng xa xa nhìn vào con đường dẫn lối về nhà mà đôi mắt sơm sớm, mái tóc đen bay trong làn gió mềm mại như những mạng lúa non. Trí thức bước lại nắm lấy tay vợ Tày sách túi quả Mời đi thôi em Ba mẹ chắc là nhớ mong em lắm Tảo Nguy đứng ngoài sân Nhìn ngôi nhà thường thường cách xa đã gần 2 tháng Mà ngỡ rằng rất lâu Cô rất nhớ Nhớ cái cảnh miền quê mộc mạc này Từ đâu bà Hà bước lên Thấy con gái và con rể Bà mừng rơi nước mắt Bước lại gần đưa tay sờ vào khuôn mặt Con gái của mẹ Con về thật rồi sao con Ngược mắt tạo nguyên, trượt trào rơi xuống gò má Ước đẫm bàn tay gầy gò của mẹ Con về thăm mẹ thăm ba, thăm nhà mình rồi đây mẹ ơi Hai mẹ con ôm lấy nhau, nở nụ cười trong nước mắt Vì cứ ngỡ đâu sẽ không gặp mặt nhau nữa Bước vào nhà bà Hà kéo kế lại cần chiếc bàn gỗ cũ kỹ Ngồi đi con để mẹ lấy nước Bà Hà đứng dậy, rồi đi hai bước thì quay đầu lại Ủa? Còn con tỉnh táo rồi có phải không? Anh cười đáp Dạ con không sao đâu mẹ Bà Hà mượn rỡ không hỏi thêm Vội chạy ra sau kêu to Ông ơi Vợ chồng con nó về chơi rồi nè Ông vào nhà mau lên Bà Thảo Nguyên bước vào nhà Tay đưa lên đầu lấy chiếc mũ Đã cụ lắm lên bùn đất mồ hôi xuống Ông nhìn sửng như không tin Con gái và con rể đã về chơi Trí thức đứng dậy cúi chào Ba ngồi đi ba Ủa Con, con vừa nói cái gì đấy Anh cười đáp Dạ con mời ba Ông Hải nhìn con gái Có vẻ kinh ngạc Chứ không phải con Bị bệnh sao Con bình thường ba Chuyện có nói lắm Con xin lỗi ba mẹ Vì đã làm cho ba mẹ hiểu nhầm Một tuần sau Trong kháng phòng buổi hợp công ty FPT Giọng vang lên của một người đàn ông Căn cứ luật doanh nghiệp Căn cứ điều lệ công ty cổ phần FPT Căn cứ nghị quyết hội đồng quản trị số 8 Ngày 15 tháng 7 Quyết định điều 1 Bổ nhiệm ông lưu trí thức Chức danh từng là thành viên hội đồng quản trị Giữ chức Chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư phát triển Bình Thanh Kể từ ngày 15 tháng 7 Điều 2 Ông Lưu Trí Thức có trách nhiệm điều hành Các hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Kể từ ngày 15 tháng 7 Điều 3 Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc Các phòng ban trong công ty Các cá nhân tổ chức Có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này Và công bố tông tin Theo quy định của điều lệ và pháp luật hiện hành Sau khi nghe bản nghị quyết Bổ nhiệm chức vụ Trí Thức bước lên lễ đại Để được trao hoa chúc mừng Và một trang pháo tay thật lớn đã vang lên. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe xong bộ truyện được viết bởi tác giả Lưu Tỳ Bé. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục được theo dõi những bộ truyện mới nhất được phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh YouTube chị Dọ. Còn bây giờ chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay xin phép được kết lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.